các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ba tháng trước do làm việc xuất sắc được cấp trên khen ngợi nên được chuyển lên đây làm thư ký trợ lý tất cả trình tự xem ra rất hợp lý vì bộ phận thư ký thay người liên tục và luôn cần có những người có thành tích làm việc tốt nên ôn với du được tuyển thẳng lên đây làm việc cũng là chuyện dễ hiểu hơn nữa không nhìn ra được là cô ấy có bất kỳ mối quan hệ nào trong công ty lận thừa phải cẩn thận như thế là vì anh phải xác định ôn với du không phải là quân cờ của nghiêm tề Cô ấy chỉ là trùng hợp thi tuyển vào tập đoàn Kim Tinh Thần, lại trùng hợp được điều lên làm trợ lý thư ký. Ôn với Du là nhân vật rất quan trọng sao? Ken rất biết nhìn mặt nói chuyện, từ khi lận thừa trở về từ chỗ nghiêm tề, thì lập tức kêu anh điều tra về ôn với Du. Hơn nữa, hương mặt tuấn tú còn phủ cả một tầng xương mỏng không nhẹ nhõm, thoải mái như xưa. Cô ấy không phải là nhân vật quan trọng, nhưng là nhân vật mang tính then chốt. Nhất là lúc nghiêm tề đang nắm giữ một phần cổ phần quan trọng thẳng thắn mà nói, ôn bối du đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của nghiêm tề cũng làm anh giật mình. không thể loại trừ trường hợp nghiêm tề đã cho người điều tra về quá khứ của anh, chính là khoảng thời gian anh phản kháng lại gia đình, mất tích một năm trời. anh sợ nghiêm tề tìm ôn bối du đến để đối phó với anh. vào tới khắc mầu chốt này, anh không muốn xuất hiện bất cứ lời dèn pha nào. hơn nữa, ba của vợ chưa cưới còn là một trong những cổ đông của tập đoàn kim tinh thần, mặc dù anh đang nắm một số lượng cổ phần không nhỏ trong tay. Nhưng trong thời kỳ quan trọng này, anh không thể mạo hiểm. Mặc dù có thể trừ trường hợp Ôn bối Du là người của nghiêm tề, nhưng anh cũng không thể không đề phòng. Cậu giúp tớ tìm thời gian thích hợp. Tớ muốn nói chuyện với Ôn bối Du. Nhớ phải làm thật kính đáo. Lận thừa nói với Ken. Được, tớ sẽ lập tức sắp xếp. Lận thừa dùng ngón tay thon dài của mình vứt cầm, trầm tư, nhìn vào tài liệu cá nhân có kèm hình của Ôn bối Du trong máy vi tính. Năm năm qua, Anh rất nhớ khi nhớ đến cô, nhưng hôm nay gặp lại, anh phát hiện anh chưa bao giờ quên hình bóng cô. Năm năm đó, cô mới 18 tuổi, để tóc dài, tính cách đơn thuần, đôi khi còn có chút ngu ngốc, nhưng hôm nay cô đã cắt tóc ngắn, vậy tính cách của cô có thay đổi hay không? Tất cả mọi chuyện đều phải đợi đến khi gặp lại cô ấy thì mới quyết định được. Vừa tan làm, ông bớ du đã bị chặn trước cửa công ty, đối phương nói mời cô đến một nơi để nói chuyện riêng, cử chỉ rất là mềm mỏng. Cô nhận ra anh ta, anh ta chính là thư ký riêng của phó tổng giám đốc. Có thể xin cô ôn một ít thời gian không? Phó tổng giám đốc có chuyện muốn nói với cô. Ôn mới du khó xử, cô lo lắng cắn môi dưới của mình. Cô căn bản là không muốn gặp lại anh. Mặc dù anh là phó tổng giám đốc lận thừa, nhưng cô biết anh cũng là hồ lệnh thừa. Cô có một linh cảm, nếu cô đến gần anh quá thì sẽ bị cuốn vào một cơn lốc xoáy không bao giờ có thể thoát ra được. Nhưng đối phương lại rất kiên quyết. Không cho câu cơ hội từ chối Ôn Bối Du bị ép buộc Nên không thể làm gì khác hơn là đi theo người đó Bọn họ đi được một đoạn ngắn Thì tới một bãi đậu xe gần công ty Xe của phó tổng giám đốc đang đậu sát thong ngóc Cô ôn, mời vào Ken mở cửa xe Ôn Bối Du chỉ có thể nhắm mắt ngồi vào Hi, tiểu bối Lệnh thừa đã ở trong xe Một câu tiểu bối của anh Đã làm cho sự nghi ngờ của ông Bối Du thành sự thật Phó tổng giám đốc Chính là hồ lệnh thừa Vì người yêu đã mất tích của cô, thích cợi cô bằng cái tên đó. Tiểu bối. Tìm cô đập nhanh, cho dù có thần kinh thép thì cũng không thể chịu đựng được sự thật này. Năm đó, anh đột nhiên biến mất, đã làm cho cô lo lắng biết bao. Cô sợ không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Cô tìm anh gần một tháng trời, khóc đến xương cả mắt, thậm chí bỏ cả công việc để đi tìm anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số 0. Không ngờ nhiều năm sau, anh lại đột nhiên xuất hiện với thân phận là phó tổng giám đốc, cao cao tại thượng là người thừa kế của tập đoàn Kim Tinh Thần. Đúng là mỉa mai, một sự trâm trọc thật to lớn. Phó Tổng Giám Đốc, anh có gì cần nói với tôi sao? Có lẽ là bị kích động quá lớn, có lẽ là vì tự bảo vệ mình, ôn với Du không muốn tính toán nợ nần, không muốn nhìn nhận anh. Dù sao, cô đã sớm thông suốt, đã sớm bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình từ lâu lắm rồi. Rất thông minh. Giận thừa nhẹ nhíu mày. Em không nhận ra anh sao? Hoặc là giả bộ không nhận ra? Tôi đương nhiên là nhận ra anh Anh là phó tổng giám đốc Ông mới du tiếp tục giả vờ ngốc ngách Ha <cười> ha Lượng thừa cười gượng hai tiếng Quả nhiên cô không còn đơn thuần Dễ lừa gạt như xưa Còn người luôn luôn phải trưởng thành Được rồi nếu cô đã lựa chọn như vậy Thì anh cũng nên đi thẳng vào vấn đề Lượng thừa vốn đang nở nụ cười Thì trong nháy mắt trở mặt như lật sách Trong mắt đen của anh Bắn ra hàn khí lạnh băng mặc kệ cô giả bộ hay là thật sự quên tôi tôi cũng không quan tâm hôm nay tôi chỉ muốn cảnh cáo cô lợn thừa cười âm hiểm làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net